một câu nói dịu dàng. Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe. Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên Diêm, 12 tuổi, gầy gò. Diêm sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc của mọi người sống trong thị trấn. Không ai đối xử tử tế với Diêm. Những nghi ngờ của mọi vụ ăn cắp hay rắc rối đều có tên Diêm đầu tiên. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ Kết quả là Diêm luôn lẩn tránh những người xung quanh. Cậu càng lẩn tránh, người ta càng nghi ngờ cậu. Tài sản duy nhất của Diêm là chú chó tai, cũng luôn khép nép và lẩn tránh mọi người như chủ nó. Diêm không đối xử thô lỗ với tai nhưng cậu cũng luôn dùng thứ ngôn ngữ cay độc mà mọi người dùng với cậu. Phần vì cậu đã quen với những ngôn ngữ đó, phần vì để trút đi mọi nỗi uất tức. Một hôm, Diêm thấy cô gái phía trước làm rơi một gói nhỏ. Cô cúi xuống nhặt thì một gói khác lại rơi khỏi tay. Diêm chạy đến, nhặt hai cái gói lên đưa trả cô gái. "Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt." Cô gái cười và xoa đầu Diêm. Diêm hoàn toàn sốc. Đó là những lời nói tử tế đầu tiên cậu nghe thấy trong suốt 12 năm. Diêm nhìn theo cô gái cho đến khi cô đi khuất. Diêm huýt sáo gọi tai, con chó ve vẫy đuôi chạy tới bên. Cả chủ và chó đi vào rừng. Diêm ngồi xuống cạnh bờ suối và trong đầu cứ vang lên, "Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt." Diêm cười một mình. "Trời cậu gọi, đến đây tai." Tai chạy lại ngay, Diêm xoa đầu nó và nói, "Cảm ơn mày. Mày thật là tốt." Tai rất phấn khích và ngạc nhiên. Tai nó vẫnh lên, mắt hướng về phía Diêm chăm chú, đuôi vẫy lia lịa. Đến con chó cũng thích nghe nói dịu dàng. Diêm nghĩ và lôi trong túi ra một mảnh gương vỡ. Cậu bé thấy một khuôn mặt lắm lem. Diêm rửa mặt thật cẩn thận. Sau đó, Diêm lại nhìn vào gương. Cậu bé ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cậu nhìn lên cao thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy, cảm giác tự trọng. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời Diêm hoàn toàn thay đổi bởi quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng. Ngưng một lát, nhà tỷ phú tiếp tục nói, "Thưa các bạn, Tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi vừa kể đến chính là thành phố này 40 năm về trước. Cái cây ở đằng kia mà quý vị có thể thấy chính là nơi một người phụ nữ đã gieo hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời tôi. Mong sao ai cũng có thể làm được như thế.